Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện nhạy cảm của cô Không chú ý mà làm cô nhớ lại chuyện không vui Anh chỉ còn cách đồng ý Nghiêng người ôm cô vào lòng Tay phải dịu dàng vuốt về mái tóc mềm mại Anh tin em Còn em tại sao lại đi tìm chỗ trì dàn nhanh nhanh cắn môi Xin lỗi Em cũng có chuyện không thể nói với người thân Có lẽ... Ngày nào đó em sẽ nói với anh Nhưng chắc không phải là bây giờ Có lẽ đợi đến thời điểm gần đất xa trời Cũng có khi cả đời này cô sẽ không nói ra Thầm tê thừa hôn lên đỉnh đầu cô nói Anh tin rồi em không phải là người biết nói dối Làm sao không tin được kia chứ Cô là người không giấu được cảm xúc So với anh cô đơn thuần hơn rất nhiều Sự thật là lúc cô chưa giải thích gì Anh đã tin tưởng cô rồi Nếu như cô và Thanh Minh thật sự Có quan hệ gì Hay có loại tình cảm gì đó với Thanh Minh Biểu cảm trên gương mặt cô Hoặc là đôi mắt Sẽ không gạt được anh Nếu như cả lời nói của vợ mình Là thật hay giả mà cũng không phân biệt được Thì còn nói gì đến vợ chồng tôn trọng nhau Giàn nhân nhân ôm lại anh Nhẹ nhàng nói Thầy thừa Tâm trạng của em cũng giống như anh Lúc đầu em cho rằng Còn những lời nói cho dù không cần nói Anh cũng sẽ hiểu Nhưng bây giờ hình như không phải như vậy Em cũng rất thích anh Không phải vì anh là cha của Mạng Mạc Mà thích anh Em rất vui khi kết hôn với anh Cùng anh sống phần đời còn lại Thật ra từ đầu đến cuối Thầm Tây Thừa chỉ muốn nghe những lời nói này mà thôi Anh ôm chặt cô Giống như muốn xiết cô vào trong lòng vậy Cho dù là lời nói đơn giản Cũng cần thiết phải có Ví dụ như câu em thích anh kia Hai ngày trước hồn lễ Bodovest đồ vest và đôi giày da nhỏ nhắn của bằng mặt Cũng đã chuẩn bị xong Bây giờ cậu bé vẫn chưa biết đi Cho nên cái gọi là giày Thật ra chỉ là tất chân thôi Thầm đây Thừa cũng có một kỳ nghỉ phép để kết hôn Đương nhiên được nghỉ phép Thì anh cũng chỉ làm việc trong phòng sách Tại hồn lễ Lẽ ra chỉ có cô dâu và chú rể Là nhân vật chính Nhưng ngôn lễ của họ Còn có điều đặc biệt, chính là mặc mặc sau tháng tuổi Cũng là nhân vật nam chính của buổi lễ Bộ vest được cắt may vừa vặn, tinh xảo từng chi tiết già nhân nhân sờ vào chất liệu, vải, cảm thấy rất dễ chịu Cho dù mặc mặc vẫn đỏ mạnh, thì cũng không có vấn đề gì Mặc mặc muốn thử đồ, bà dàn già dễ dàng nhanh chóng cởi hết đồ thằng bé ra Trên người mặc mặc, thật sự rất nhiều thịt Đặc biệt là ở đùi có vài nếp gấp Cho dù bây giờ có cởi hết, cũng bị nhiều người nhìn thấy cô bé không chút xấu hổ Còn vô cùng thích thú giữa thẳng chân Lại vui vẻ cứ dùng sức đạp đạp Thầm phu nhân ô lên một tiếng Cười tiết mắt Nếu như có người đứng trước mặt nó Không chừng sẽ bị nó đạp ngã mất Tính tình của mọc mạc Mấy ngày trước dây cáo kỉnh, Đương nhiên là có lý do rồi Bởi vì đây là thời gian bé bắt đầu mọc răng Bác sĩ Nhi khoa nói rằng Lúc mọc răng sẽ khiến bé cảm thấy đau nhức và khó chịu Làm bé gắt ngỏng Có lúc thấy mọc mặc cáo kỉnh phát không Dạ nhân nhân và Thẩm tế thừa Còn nhẫn tâm quay lại video Vốn dĩ thầm vô nhân nghĩa rằng Không cần mang theo căn quảng cổ lau nước bọt cho mỏ mạc, Nhưng vì màu răng Đặc biệt là mấy ngày nay nước bọt của bé Lại chảy ra càng nhiều Nên phải đeo khăn vào Đáng tiếc nhắn thiết kế còn đặc biệt Là một chiếc nơ nhỏ đáng yêu cho bộ vest của mỏ mặc Nhưng chắc không thể sử dụng rồi Trước tiên Thay cho mỏ mặc chiếc áo sơ mi nhỏ Dạ nhân nhân cầm chiếc áo sơ mi trắng nhỏ xíu Thật đáng yêu quá đi. Hình như bất cứ và gì nhỏ nhắn Cũng đều dễ thương cả Mặc mặc cũng không từ chối mà áo sơ mi Thoáng trước đã mặc xong cho cậu bé Thật may là vừa vặn thân người Không quá rộng Cũng không bó thít vào người Sau đó mọi việc rất thuận lợi Mặc cho thằng bé chiếc áo giê lê qua vào chiếc áo vest và chiếc quần trông rất ngầu Lên mang vào đôi giày da Khỏi phải nói Trông vừa dễ thương vừa đẹp trai Kể cả có mang đi quay quảng cáo Thì cũng không có đề gì Nếu áp hình lên weibo nói không chừng còn nổi tiếng. uống hồ bây giờ là thời đại ai cũng thích những em bé đáng yêu. quả thường xứng danh là đồng tài bá đạo tương lai mà. Đôi dài ra để đánh bóng loáng, không biết thầm vô nhân từ đâu lại tìm ra được một chiếc. Đồng hồ bỏ túi mini bỏ vào trong tủ áo, thoạt nhìn thầm viễn màng dễ thương, giống hệt như một tiểu thiếu gia. Lúc này không chỉ dàn nhân nhân và thầm tê thừa, ngay cả vú nuôi đứng bên cạnh và bảo mẫu cũng lấy điện thoại ra chụp hình cậu bé. Nhưng bị mọi người nhìn hồi lâu, mà mà cũng không vui. Đặc biệt là bây giờ cậu bé còn chưa được uống sữa. Theo như đồng hồ sinh học, thì thời gian uống sữa trễ bao phút rồi. Ai có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net